Chỉ nghe người đàn bà ấy với tiếng nói gây rợn như dưỡng hú nói. Quỳnh tỷ chúng ta hãy cùng đi tìm đạt ca. Rồi thì bóng người nhấp nhoán, chỉ nghe thành tố văn kêu lên một tiếng thảng tố. Đã bị người đàn bà ấy cắp trong tay. Bốn năm cao thủ phái du sơn lập tức lao tới ngăn cản. Nhưng chẳng rõ, người đàn bà ấy đã thi triển thân pháp gì. Mái tóc dài nhẹ xoay, tài trái phất ra, kinh phong nổi lên ầm ầm liên hồi Bàn ghế tung bài chén đĩa rơi loãng soạn. Bọn cao thủ phái du sơn thải đều ngã lăn ra đất. Hội nghiệp cho những kẻ vô can. Có mấy người gần đó bị trưởng phong quét trúng hoặc bàn ghế da phải. Họ thương cũng chẳng nhẹ. Thế là cả đại sản lập tức hỗn loạn. Đàn chỉ chấn càng khôn Nguyễn Đình quê. Bị hãm thân trong những quả quýt vàng không sao giải cứu được. Hơn nữa sự diễn biến xảy ra quá nhanh và đột ngột. Khi lão định thần lại thì thành tố văn đã bị người đàn bà ấy bắt đi rồi. Quyển Đình quê tức giận quát to, đuổi theo mau, đồng thời người đã dẫn trước giọt ra ngoài đại sảnh. Ngọc diện nhân ma trác tỉ tinh, hậm hực ném cho thương yến một cái nhìn căm thụ, rồi dẫn theo con chó bạc tung mình theo sao Quyển Đình quê. Bọn đệ tử của phái dù sơn trong tiếng quát tháo giận dữ lần lượt lao ra khỏi đại sảnh. Y còn lại Lan Sơn Tam Ưng, ba người. Thành tố văn được lãnh viện ma quân thành Trúc Thành cho phép đến Thành Dương. Trên danh nghĩa chỉ dẫn cho Bào Chấn Hải và Lam Tử Văn hai người. Nhưng trên thực tế lãnh viện ma quân, vì lo sợ cho sự an nguy của ái nữ mình. Ngoài trừ các thai cao thủ như Lan Sơn Tam Ưng ngậm đi theo bảo vệ, lại còn phi các truyền lệnh cho phân đà Thanh Dương triệu tập thuộc hạ sẵn sàng ứng chiến. Mặt khác còn định nhân cơ hội này, nếu thiết đổm văn quân đặng tế văn không chịu hàng phục, sẽ sang bằng đặng gia trang trừ khử thiết đổm văn quân. Nhưng khi thành tốt văn rời khỏi và mệnh lệnh cũng đã được truyền đi, bóng lại nhận được tin có việc khác quan trọng hơn là đối phó với thiết đổm văn quân xảy ra để tránh vô cớ gây thù kết quán. Mới lại phái người tức tốc mang thư và rương gỗ đến truyền lệnh vụ cho môn đồ Du Sơn Nào ngờ ngay khi đang tranh cãi với đặng tế dân về phong thư và rương gỗ Bỗng nhiên xảy ra chuyện tử trúc trưởng Chưa xong lại đến chuyện quái phụ xuất hiện bắt thành tố Văn đi mất Thử nghĩ trong tình thế như thế vậy Làng Sơn Tâm Ưng biết phải tính sao Làng Sơn Tâm Ưng chẳng những không giúp được thành tố dân hoàn thành tốt nhiệm vụ Mà còn để cho một người đàn bà như điên như khùng bắt thành tố văn đi mất, ba người chỉ trơ mắt ra nhìn. Đành rằng Nguyễn Đình quê đã vẫn môn đồ đuổi theo, nhưng Nguyễn Đình quê là sư phụ, chữ môn nhân. Đuổi được hay không thì chữ môn nhân cũng chỉ có cảm kích còn trách nhiệm trực tiếp là ở ba người, biết trả lời thế nào với chữ môn nhân đây. Đại ưng Mạc Đức Tường thầm nghĩ. Bằng giàu gió công của ba huynh đệ mình có đuổi theo cũng chẳng làm gì được. Chỉ bằng ở lại thu xếp chuyện ở đây thì hay hơn. Thế là lão quay sang Đặng Tế Dân nói. Đặng Trang Chú xin hãy trào trả tính vật của tệ phái cho Mạc Mố mang về. Đặng Tế Dân cũng đang bàn hoàng sửng sốt trước những sự việc vừa xảy ra. Nghe Mạc Đức Tường nói như vậy liền bảo. Trang Đình lấy thư và rương gỗ trả cho lão. Mạc Đức Tường bỏ phong thư vào lòng. Hé mở rừng gỗ ra xem, liền tức biến sắc mặt, nhưng chỉ một tháng trở lại bình thường ngay. Đưa mắt nhìn đặng tế văn cười sát lạnh và nói, Đặng tràng chủ, sự việc hôm nay tạm thời bỏ qua, Nhưng ái nữ của chủ môn nhân tệ phái đã bị bắt đi ngay trong quý trang Tuy không dám khẳng định có phải do trang chủ chỉ đạo hay không, Nhưng người bị bắt đi là sự thật, trang chủ cũng chẳng thể không có liên can Giờ huynh đệ bọn này cần phải đuổi theo, khi nào sự việc rõ trắng đèn hẳn tính toán với trang chủ, xin cáo tự. Dứt lời cùng với nhị ưng và tam ưng giỏi giả rời khỏi đặng gia trang. Thường Yến từ lúc ăn dạo dị quả của người đàn bà áo lục, chỉ cảm thấy ngủ tạng nóng rực, lòng hết sức là bực bội, nghe giọng điệu và thái độ hóng hách của đại ưng Mạc Đức Tường bất giác lửa giận bốc cao, nên đặng tới dân chưa kịp phát tác chàng đã đứng phát dậy. Nhưng cảm thấy khóc người nóng rực sưng cốt rã rời, chẳng những không trách mắng lan sơn tâm ưng được, mà còn mặt mày say sẩm trời đất quay cuồng ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Lữ Giật anh thấy vậy hoảng kinh hãi, "Yến đệ sao vậy?" Đồng thời nàng mặt mày tái mét, nước mắt chảy dài, một tay nắm lấy. "Khố Thủ thắng, một tay đỡ lấy Thường Yến dậy." Nàng hơ hãi nói, "Khúc công công, hãy mau xem thử Yến đệ sao như thế này." Lúc này trong đại sảnh ngoài bọn môn đồ của phái Dư Sơn đã bỏ đi hết. Những kẻ bàn quan và lợi dụng thời cơ cũng lần lượt rời khỏi. Kể cả cao thủ của các môn phái được đặng tới dân mời đến giúp sức cũng đã bỏ về. Đại đa số chỉ còn lại một người như Trung Nguyên Cửu Tử và Cung Sơn Kỳ Hiệp Bạch Giật Trần mà thôi. thường Yến vừa ngã ra bất tỉnh. Một số kỳ nhân gió lâm bởi nể mặt cái thế vô sông khúc thủ thắng. Và cũng vì mến tài của Thương Yến, liền tức xứng đến xem xét. Lão cửu trồng trung nguyên cửu tử, và y ẩn tử diệu thủ Lan Trung Hoa. Nhờ gió công quán thế, y học thần thông, mồm thái tố mạch tinh thâm độc đáo. Nhưng có điều là ông rất ít khi ra tay chữa trị cho người tính tình hết sức là quái đảng. Thế nhưng kể cũng lạ, diệu thủ Lan Trung Hoa Khải Nguyên. Ngay từ lúc vừa nhìn thấy Thương Yến đã cảm thấy hết sức thích mến Nên vừa thấy Thương Yến ngã xỉu ông liền dội đi đến xem xét Khúc thủ thắng thay Hoà Khải Nguyên đã tự ý ra tay Lòng cũng thầm mừng cho Thương Yến Nhưng lại nhìn liễu vật anh cười nói <cười> Tiểu tử ngươi còn chưa mau cầu khẩn qua công công Xin lão nhân già ấy cứu chữa cho người à, Đệ đệ yêu quý của người đi Liễu vật anh trố to đôi mắt ngập lệ Ngớ ngẩn nhìn qua Khải Nguyên không biết phải mở miệng như thế nào. Diệu Thủ Lang Trung Hoa Khải Nguyên nhìn sắc mặt của Thương Nghiên, thấy hồng trắng đồng đều, chẳng lục mạch thấy nhịp đập bình thường, hô hấp cũng chẳng có gì khác lạ, không hề có triệu chứng thọ thương hay trúng độc. Dư đến đứng lên nói rõ với mọi người, bổ tiếp xúc với mắt của Liễu Dật Ảnh. Liễu Dật Ảnh tuy nữ cải nam trang, nhưng sau qua được đôi mắt thần y của ông ta, Ông bèn hiểu ý mỉm cười lại đỡ lấy thân người nóng rực của Thương Yến ngồi dậy, bỗng sửng sốt kêu lệch. Ủa, chàng trai này dường như đã ăn vào nội đơn gì đó, nếu không sao lại toàn thân nóng như thế này chứ. Nhưng vì lúc quái phụ áo lục cho Thương Yến ăn dị quả, động tác quá nhanh không ai nhìn thấy, và Thương Yến cũng chưa nói cho ai biết nên quần hào hiện diện không ai hiểu ra được nguyên nhân. Diệu thủ Lan Trung Hoa Khải Nguyên lại chuẩn mạch cho Thương Yến. Thật kỹ rồi thăm dò hết các mạch thái tố, đoạn quay sang đặng Tế Vân nói: "Đặng lão đệ, hãy dọn dẹp một gian tịnh thất, khiêng chàng trai này lên một chiếc giường mềm mại nằm nghỉ đi. Qua mẫu thật tình không tìm được bệnh gì cả." Đặng Tế Vân vội nói: "Phòng đã có sẵn rồi, để bảo người khiêng đến đó ngài." Liễu Dật Anh nắm lấy tay áo của Diệu Thủ Lan trung mặt rạng nước mắt và nói: "Qua công công, xin hãy cứu đại đại của giảng bối." Lão nhân già xem như là làm ơn làm phước đi. Hoa Khải Nguyên ngạc nhiên. Y là đệ đệ của ngươi ơi, ngươi danh tính là gì? Khúc Thú Thắng tiếp lời. Hoa Lão Cửu, y là đệ tử của Lan Nhân Thần Ni tên là Liễu Giật Y. Đưa tay chỉ Thương Yến và nói tiếp. Còn y tên là Thương Yến, do tiểu tử họ Liễu này dẫn đến ngay cả Khúc Mổ cũng chưa biết lại lịch của hắn. Diệu Thủ Lan Trung giờ cười và nói. Làng nhân Lão Sư Thái đã thu nhận một nam đệ tử hồi nào vậy? Khúc Thú Thắng bực tức. Này, Lão chớ có dỡ trò với Khúc Mổ nha. Lão mà không biết hay sao? Hãy thẳng thẳng nói ra mau đi. Tiểu tử này còn có cứu được hay không? Nói thật, Khúc Mổ ham ăn háo uống cả đời. Đây là lần đầu tiên tâm đầu ý hợp dơi hai tiểu tử này. Lão đừng làm cho Khúc Mổ buồn lòng có được không vậy? Diệu thủ làng trùng thấy Khúc Thú Thắng. Lo lắng bèn nói Là thật Chàng trai này quả thật Chẳng có bệnh đau gì cả Lão quên bảo Qua mổ cứu như thế nào kì chứ Lão đại lôi diện tử Là trí công tiếp lợi Tủ đệ không nhận ra Chút manh mối gì sau Qua khải nguyên nghe đại ca hỏi Tuy là huynh đại râu tóc đã bạc Xong vẫn hết sức cung kính nói Đại ca Lục mạch của thiếu niên này Rất bình thường Không hề có triệu chứng Bệnh tật Tuy bất tỉnh nhưng khắp người không có gì khác lạ. Ngoài trừ toàn thân nóng rực, khi thăm dò mạch Thái Tố mới biết kỳ kinh bát mạch đã thông hai mạch nhâm đốc không hề có trở ngại. Nội công đã đạt đến tột đỉnh không thể nào bị ngoại tà xâm nhập. Theo nhận xét tiểu đệ, có lẽ y đã ăn vào nội đơn gì đó. Sức đơn theo quyết mạch vận hành nên khiến cho y ngủ mê. Với công lực của thiếu niên này bất lượng, Sức đơn gì cũng chỉ có ít cho y mà thôi Bởi theo hiện tượng lúc này Bất tỉnh là do ngủ mê Người nóng là do sức đơn vận hành Nếu là độc đơn thì sớm đã tán mạng rồi Đâu có ngủ mê đến như thế này Theo tiểu đại nhận phép Y không hề gì đâu Có điều là không biết y đã ăn gì Nên không sao khẳng định được Y sẽ ngủ bao lâu thôi Mọi người nghe vậy mới yên tâm Lúc này tráng đinh của đặng gia đã khiên đến một chiếc giường mây. Bồng thương yến đặt nằm lên, đưa vào ở trong xương phòng ở hậu sảnh. Liễu vật anh tay cầm tử trúc trượng theo sát phía sau thương yến. Trung Nguyên cửu tử lần lượt cáo từ với đặng tế dân. Dự thủ lan trùng trước lúc rời khỏi, quay sang nhìn. Khúc Thú Thắng rồi lên tiếng hỏi. Khúc huynh có đi hay không vậy? Khúc Thú Thắng nheo mắt cười nói. À, đã đến rồi thì ở yên. Đặng lão đệ đâu có thiếu cái ăn cái uống cho Khúc Mổ, Khúc Mổ ở lại đây hai hôm rồi hẳn tính. Vậy thì hay quá khi nào Thương Yến hồi tỉnh, Khúc Quynh hãy xin Đặng tràn chủ một hũ rượu đung nóng cho Thương Yến ngâm ba giờ. Còn nguyên nhân thì Khúc Quynh không cần phải hỏi, nói chung là rất hữu ích cho y. Đặng Tế Vân không chờ cho Khúc Thú Thắng lên tiếng đã không mình nói, Đặng Mổ rất sẵn sàng. Trung Nguyên cửu tử đi khỏi. Đang gia trang chỉ còn lại năm người khách, đó là hai sư đồ của Công Sơn Kỳ Hiệp Bạch Trần, cái thế dầu sông khúc thú thắng, Liễu Dật Anh và Thương Yến đang ngủ say mèm. Công Sơn Kỳ Hiệp Bạch Trần thân hoài tuyệt học. Công Sơn Thiếu Dương Lục Chưởng và nội gia chân lực tinh thâm, dù phong trần xem kẻ ác như tử thù. Một khi kẻ nào đó trong giới Hắc đạo bị lão kỳ hiệp nhận định là đã vô phương cứu chữa. Ông bèn chọn lúc cả ấy ở trước đông người, dẫn theo đồ đệ đến, với bộ mặt cười và trần tội ác của kẻ ấy sau cùng nhất định máy. Diêm La Dương đã chờ đợi ngươi lâu lắm rồi, nhưng vì còn hy vọng ngươi có thể cải tà quy chánh, nên lão phù mới đến đây. Rồi mới ra tay trừ khử, luôn chỉ hai ba chiêu là lấy mạng kẻ ấy ngài. Thế nên Giang Hồ đều gọi ông là Tiếu diện viêm là phương tài lai. Hãy đề cập đến cái tên phương tài lai là giấy hát đạo nghiến răng căm hận nhưng lại chẳng làm gì được ông. Cậu bé đồ đệ 13 tuổi của ông không có danh tính, mới sinh ra đã được mấy tháng đã bị bỏ bên lề đường. Bạch lão hiệp đi ngang qua thấy tội nghiệp nên đã bồng về dưỡng nuôi. Từ lúc 6 tuổi Bạch lão hiệp đã truyền dạy gió công cho y, vì chưa từng cưới vợ, Bạch lão hiệp không rảnh việc chăm sóc trẻ con. Nên sau khi cậu bé mắc bệnh đậu mùa đã trở nên mặt đầy rổ qua, khiến cho Lão Hiệp hết sức là ân hận. càng thương yêu cậu bé như thể chính mình và đặt tên cho là Thập Lan. Thập Lan tính rất trung trực và đôn hậu và có tư chất luyện giỏ rất cao. Sau này cùng với Thương Yến, một đẹp một xấu đã để lại cho giới giang hồ rất nhiều giai thoại. Bạch Lão Hiệp ở lại đặng gia trang hoàn toàn là vì Thập Lan. Bởi Lão Hiệp đã nhận ra thương yến võ công phi phạm, tuổi tác không lớn hơn Thập Lan bao nhiêu. Có ý lôi kéo tình cảm hai người đến gần nhau, hậu yên tâm để cho Thập Lan theo thương yến hành đạo giang hộ. Kéo mình cứ dần theo cậu bé sẽ phải uổng phí mất một thân võ học thượng thừa của mình. Chính nhờ vậy mà Bạch Lão Hiệp đã cứu được nhiều mạng người của Đặng Gia Trang và giải trừ một lần nguy nan cho thương yến. Cái thế vô sông khúc thú thắng. Với cùng Sơn Kỳ Hiệp Bạch Giật Trần, và một vị lão hiệp khác tên là Phù Ngẫu, ngoại hiệu là Thiên Khí Ngã. Ẩn cư chốn Sơn Lâm, Hành tung Bất Định, cùng Sơn Lạ Võ Lâm Tam Quái. Mục đích hút thú thắng ở lại Đặng Gia Trang chẳng ngoài là vì muốn cầu kiến duyên cùng với Thương Yến, nhất định phải chờ Thương Yến tỉnh lại mới chịu bỏ đi. Đó cũng chính là một nguyên nhân đã khiến cho ông được liệt danh là Tam Quái. Bởi khúc lão hiệp này gia tài dạng quán, nhưng ông lại mang hết ra để cứu giúp người nghèo. Và bản thân thì cũng không thành gia lập nghiệp, cưới vợ sinh con. Ông thường nói rằng, cưới vợ mà không xinh đẹp thì như là đối diện cùng với ác quỷ. Cưới vợ mà không hiền thuộc thì sẽ khổ suốt đời. Cưới vợ mà không trung trinh hẳn bị phản bội. Thế nên ông quyết định không chút lấy tội giả ấy. Cũng phải chăng lão hiệp có tâm sự riêng, người ngoài không sao biết được. Ngoài ra, ông đối nhân xử thế hoàn toàn dựa vào duyên pháp. Nếu tâm đầu ý hợp thì hết sức quý, yêu, bảo vệ. Còn không thì, dù quỳ lại ông ba ngày ba đêm, ông cũng chẳng thèm ngó ngàng đến. Nhưng ngoài hai người liễu vật anh và thương yến, nhất kiến cầu duyên ra, thì còn có một thập lan, nghĩa tử của bạch vật trận. Cùng với một vị đại hiệp tiền bối đã tạ thế đó là Thường Quánh, ái nữ của nhất nguyên chân nhân, Thường Trị Tiên. Còn về liễu giật anh nàng ở lại Đặng Gia Trang với mục đích gì, đó dĩ nhiên chẳng cần phải nói. Hay nói về Thương Yến, chàng ngủ mê mang suốt hai ngày trời vẫn chưa thức tỉnh. Hôm ấy trời đã rất khuya, cả Đặng Gia Trang đều tỉnh lặng. Liệu giật anh một mình ngồi ở trên giường Thương Yến nước mắt ràng rùa Thờ thẫn nhìn Thương Yến đang ngủ mê mang Thúc nhiên trên mái nhà gian lên một tiếng động khẽ Rồi thì là tiếng y phục phất gió lướt qua ở trên không Liệu giật anh giật mình lập tức thổi tắt ngọn nấn ở trong phòng Rút lấy thanh nguyện kiếm kỳ hình ở trên lưng ra Rồi canh phòng ở bên giường của Thương Yến Nhưng chờ hồi lâu không có động tĩnh gì nữa Nàng phì cười lẫm bẩm Mình đã quá đa nghi rồi, làm gì có người ám toán yến đệ kỳ chứ? Đoàn nàng lại chắp cháy nến, rồi chống cầm ngồi yên. Thì ra hai hôm nay nàng không hề rời xa thương yến nửa bước. Một lòng lo cho sự an nguy của ý trụng nhân. Lúc thì sợ thương yến dĩ nhiễn ngủ đi. Lúc thì lại sợ thương yến, trong lúc ngủ xảy ra đột biến. Lúc thì lại sợ có kẻ ám toán. Trong hai ngày qua, nàng đã ngồi suốt đêm chẳng màn ăn uống. Mặc cho mọi người khuyên lân thế nào Nàng cũng nhất quyết phải ngồi cạnh bên giường của thương yến Nhất là tử trúc trượng của thương yến Nàng ngồi đứng không rời Cứ sợ bị kẻ khác đánh cắp Lúc thương yến hồi tỉnh sẽ buồn trách mình Nàng cảm thấy thân này đã thuộc về thương yến Kể từ nay Nàng với thương yến sẽ cùng chung số phận Sống chết có nhau Và quả quyết là thương đệ Cũng có một lòng một dạ thương yêu nàng Nàng chống càm ngồi lặng yên một hồi Bỗng tính trẻ con nảy sinh Tầm lấy thanh nguyễn kiếm kỳ hình của mình Đến dùng mũi kiếm khắc tên mình Trên tử trúc trượng của Thương Yến Nguyễn kiếm của nàng Chiều dài 3 thước sáu Toàn thân ánh lam lắp lóa Rộng chỉ cỡ hai ngón tay Và mỏng như là tờ giấy Chui kiếm bằng ngọc và có khắc hai chữ Tẩn du Thân kiếm mềm dẻo như giải lụa bao kiếm được Đang bằng gân dao dây ngọc miếng Có thể dùng làm dây lưng. Không nhìn kỹ khó có thể nhận ra đó là một thanh bảo kiếm. Thanh kiếm này nguyên là bảo vật trấn sơn của làm nhân thần Ni. Có tên là Cẩn Du. Do một người rèn kiếm ngang danh dơi âu giả tử thời Xuân Thu chế tạo. sắc bét chẳng kém gì can tương hay mạc tà. Lúc này liễu vật anh đang dùng mũi kiếm Cẩn Du khắc chữ lên tử trúc trưởng. Nào ngờ đoạn quái trưởng này chẳng những không sao khắc chữ lên được. Mà thậm chí không mãi mai suy xỉn. Liệu dật anh thầm nhũng. Lạ thật, sao lại khắc không lên nổi như thế này? Chả lẽ mình không có duyên phận với yến đệ hay sao? Nàng đâu biết là ngọn quải trượng này rất có lại định. Tử trúc trượng này giống là một dạng cổ kỳ trân không rõ xuất xứ do tổ sư Phái Hà Lan là định nhất chân nhân tìm được trên đảo trường Lạc Đông Hải. Chẳng những cực kỳ cứng rắn mà còn có công hiệu trừ tà khử quế và tương thông với tâm ý người. Định nhất chân nhân sau khi sáng lập phái Hà Lan, ông đã giới tam tuyệt kiếm pháp làm cơ sở gió công của bổn phái và tử trúc trượng trở thành tính vật chữ môn duy nhất. Ba đời truyền đến Hải Thiên Nhất Tẩu Hà Bắc Thịnh, sư phụ của ba huynh đệ, bách bộ truy hồn đơn tử hào. Gió công của phái Hà Lan đã phát triển đến độ tột đỉnh. Hải Thiên Nhất Tẩu Hà Bắc Thịnh, Bởi tức giận đại đệ tử là đơn tử hào, với nhị đệ tử là cao tuấn sinh, cố chấp thiên dĩ, đã truyền hết toàn bộ pho tam tuyệt kiếm pháp và tử trúc trượng cho tam đệ tử là đà bối ông tiền dục anh, đồng thời giao cho trọng trách thành lý môn hộ. Tiền dục anh nhìn thấu thế thái nhân tình đã ẩn thân trong một u cốc dưới thủy tính phong hoàng Sơn suốt gần 100 năm mới chờ được thương yến phúc duyên sâu dậy. Truyền lại cho tử trúc trưởng và toàn bộ tuyệt học cho chàng Để ra thì thương yến chính là trưởng môn đời thứ năm của phái Hà Lan Nhưng trên thực tế Phái Hà Lan từ sau bách bộ truy hồn đơn tử hào Đã truyền được bốn đời Này trưởng lão tuổi tác cao nhất ở trong phái Hà Lan Cũng phải gọi chàng là sư tổ gia Còn những người đồng bối phận với ngọc diện nhân ma trác tỉ tình càng là đồ tôn năm đời của chàng Hãy nói về liễu vật anh Dùng bảo kiếm không sao khác được tên mình lên tử trúc trượng. Nhưng nàng không ngữ tử trúc trượng là dạng cổ kỳ trân, mà lại trách bảo kiếm của mình không còn sắc bén như trước nữa. Và nhận định là mình không có duyên phận với Thương Yến nên mới có tình trạng như vậy. Thế là nàng càng nghĩ càng thương tâm, nước mắt chảy dài nhìn Thương Yến lẫm nhẫm khấn cáo. Hỏi trời cao Nếu liễu giật anh bạc xấu này không có duyên phận với yến đệ, xin hãy trừng phạt tiểu nữ, chứ đừng khiến cho yến đệ có mệnh hệ gì, y thật tình chẳng biết gì cả. Liễu giật anh càng khóc càng thương tâm khóc đến nước mắt ràng rũa tiếng khàn sức kiệt. Cũng may là nàng chỉ lo khóc, không phát hiện ra sắc mặt của thương yến lúc này, nếu không nàng đã hẳn kinh hoàng đến tột độ. Lúc này sắc mặt hồng hào của thương yến đã trở nên màu tím, dưới ánh nến và trong đêm khuya vắng lạnh. Trông hết sức là ghê giận, đồng thời toàn thân đổ mồ hôi ra như tắm, hơi thở rất to và gấp rút, mặt co vật liên hồi ra chịu hết sức, đau khổ. Thì ra vị quả mà Thương Yến đã ăn giàu, nó có tên là Quỳnh Chi và còn được gọi là Trí Quả, được sản xuất ở trên đỉnh hội nhạn Phong Hành Sơn, nơi ấy hoàn toàn không có bóng người và thú, thậm chí cả chim muôn cũng khó bay đến được. Trào đến mức gió lộng quanh năm Khó thể leo trèo Quỳnh chi này có hình dạng như là Linh chi màu vàng trắng To cỡ một chiếc đĩa 300 năm mới nở qua một lần 500 năm mới kết quả Màu đỏ tươi To hơn trứng chim cầu chút ít 24 năm mới chính Hàm chứa số 24 tượng Khi chính ác phải là Lúc tí ngọ lông hổ tương giao Tự động rụng rơi Nếu không có người ở bên canh chừng Chạm vào đất là tan biến ngay Đồng thời trong thời gian 24 năm Linh quả chính mùi ấy Cần phải không bị gió mưa xâm hại Nhưng lại cần phải có gió xương hung đúc Và linh thú bảo vệ Lúc quả chính lại phải có người Tránh được linh thú ở bên canh chừng Chờ đúng lúc hái lấy Như vậy muốn có được linh quả Thật là khó khăn Nên giới giang hồ Tuy đều biết là Quỳnh chi trí quả Nhưng chưa một ai trông thấy chứ đừng nói là được ăn Cũng là Thương Yến được trời hậu đãi Quái phụ áo lục đã ngẫu nhiên hái được vị quả ấy Và rồi đã cho Thương Yến ăn vào Thương Yến ăn vào trí quả Đã 24 canh giờ Đúng dơi số 24 tượng Lúc này đang là kim thủy hội hộp Lòng hổ tương giao Đã sắp đến lúc công quả viên mạng Từ nay Thương Yến linh đài sáng suốt trí tuệ gia tăng, công lực cũng tinh tiến hơn 10 năm. Tuy nhiên trong lúc này, nếu bị ngoại lực xâm nhiễu, linh tính chọt sang bên, người ăn trí quả sau khi hồi tỉnh sẽ có hai khả năng. Một là trí tuệ đi vào bàn môn, trở nên quái đảng bạo tàng, làm hại người đời, hay là linh đài áp tắc trở thành người mất trí. Lúc này thư Yến đang ở trong giai đoạn gai go nhất. Thột nhiên một tiếng hú ghê rợn từ xa vọng đến. Liễu giật anh giật mình, từ trong bi thương bừng tĩnh dội nhét tử trúc trượng vào trong chăn đắp của thương Yến tay cầm chặt, cẩn du kiếm phòng dễ cho chàng. Ngoài cửa sổ lúc này bỗng gian lên tiếng cười sát lạnh, tiếp theo là một tiếng hự rồi phịch một tiếng, như là có người bị đánh từ trên mái nhà rơi xuống đất. Hoài nhiên chỉ nghe một giọng già nua thấp trầm, ở trên mái nhà giận dữ quát, quần chuột nhắc xuống ngay. Có lẽ lão nhân ấy ra tay trước rồi mới lên tiếng, hẳn là người bị đánh rơi xuống đã làm chuyện xấu xa mờ ám gì đó, nên khiến cho lão nhân quá tức giận mơ hạ sát thủ như thế này. Tiếng quát vừa dứt tiếng cười sắc lạnh lại vang lên và nói, Bạch đại hiệp trong gió lầm tàm quái, danh lừng thiên hạ, mà lại ra tay không minh bạch như vậy ư. Tiếng nói già nua ấy chính là con sơn kỳ hiệp bạch Dập trần, chỉ nghe bạch lão hiệp trầm giọng nói, Tôn giá là ai, xin thứ cho lão phù mắt kém. Người kia cười ha hả nói, <cười> Bất tài là kẻ vô danh trên giang hồ, mặc học hậu bối trong gió lầm, Đầu xứng đáng để Bạch Đại Hiệp hỏi đến. Tuy nhiên, trống không đánh không gian, lời không nói không rõ. Nếu không trả lời rõ ràng với Bạch Đại Hiệp, Rất có thể Bạch Đại Hiệp sẽ hiểu lầm bất tài có ý. Giết người cướp của, thế thì thật là chuyện nực cười. Ông Sơn Kỳ hiệp bạch vật Trần hành đạo giang hồ mấy mươi năm Đâu từng có người nào dám sớt sượt với ông ta như thế này Nên giọng nói có vẻ giận dữ rồi nãy Tôn giá đêm khuya vào thanh dân Sơn Trang có dụng ý gì vậy? Bất tài đến từ Bách Nghĩa Trang ở trên Hà Lan Sơn Được bằng hữu giang hồ cân nhắc tặng cho danh hiệu là Thiên Thủ Côn Lôn Họ triển tên Kỳ Phong Chỉ vì được Sư Điệt Trác Tỷ Tình cho biết Tính vật trưởng môn của bổn phái dường như đã lọt vào tai của thanh dân Sơn Trang Đặng Đại Hiệp. Nên mới đêm khuya đến giếng Bạch Đại Hiệp. Lý do ấy nghe có được không? Bạch vật trần thoáng trầm ngăn. À, thì ra là triển lão sư phái Hà Lan. Đến đây là để tìm kiếm tính vật trưởng môn của quý phái. Bạch mẫu xin hỏi tính vật trưởng môn tử trúc trưởng của quý phái nghe đầu thất lạc. Đã hơn trăm năm rồi thì phải. Sao lại lọt vào nơi này? Để khiến các vị đêm khuya hưng sư động chúng đến đầy chứ Chả lẽ đây cũng là việc làm mờ ám không dám công khai Đệ thiếp bái tràn mà phải âm thầm lén lút thế này hay sao Thiên thủ côn lôn triển kỳ phong Như thẹn quá quá giận Bởi những lời lẽ miệt khinh của Bạch Lão Hiệp Chỉ nghe y trầm giọng nói Tử trúc trưởng của bổn phái tùy thất lạc đã hơn trăm năm Nhưng tổ sư có quả hình truyền lại cho đến nay nên trông thấy là nhận ra được ngay. Người có tử trúc trưởng trong quý trang hôm nay hắn biết rõ, lẽ gì phải mang tính vật của bổ mồm đến Hà Lan Sơn. Bốn phái trọng lễ đối đãi, chẳng ngờ y còn dám cậy tài chấn thương sư đệ của ta là Trác Tỷ Tình của Tiễn Hành vi như vậy, bọn này sao có thể bái viếng theo lễ phép giang hồ được. Bách đại hiệp thành danh chẳng dễ, không nên sang vào việc này thì hơn. Triển mẫu đã cạn lời mong Đại Hiệp hãy suy nghĩ lại Dòng điều thật là chẳng xem Bạch Lão Hiệp giàu đâu Nhưng Bạch Lão Hiệp chẳng những không tức giận Lại còn ha hả cười nói <cười> Đà tà triển lão sư đã lo cho Bạch Mẫu Nhưng bằng vào những lời nói ấy cô triển lão sư mà Bạch Mẫu bỏ đi ngay Thì thật thiếu tình bằng hữu tỏ ra mình quá hẹn nhá còn gì Triển kỳ phong tức giận nói Vậy thì triển mẫu phải thọ giáo dài chiều tuyệt học của Bạch Đại Hiệp mới được rồi đó. Bạch Lão Hiệp cười hăng hắt. <cười> được thôi, Bạch mẫu sẵn sàng xả thân hầu tuyết quân tử. Liệu dật anh nghe người ở trên mái nhà đã động thủ lòng đang lo lắng. Bỗng nghe giúp một tiếng, một người từ hậu sông dọt vào nhanh như điện chớp. Liệu dật anh lẹ làng lách người, cẩn du kiếm đưa ra cản lại và khoát lớn. kẻ nào! Người ấy cười ha hả nói. Ha <cười> Đại gia ngọc diện nhân mà trác thỉ tình Đến lấy tử trúc trượng đây Tiểu tử tránh sao mau Liệu dân anh nghe thấy đối phương tự xưng là đại gia đã bừng lửa giận Lại nghe đối phương đến đây với ý định cướp đoạt quái trượng của yến đệ Liền trừng mắt lên quát lớn Láo, ai lấy tử trúc trượng của người Cúc khỏi đây mau, chớ triều bổn thiếu gia nói giận Trác thỉ tình nhớ mài mắt sự tinh quang quát lớn Tránh ra Đồng thời tuôn mình nhảy bổ vào thương yến. Liễu giật anh dung động cẩn du kiếm. Mỗi kiếm tạo ra một đoá hoa lam to lớn. Cản các tỷ tinh. và khoát lớn. Người muốn chết. Các tỷ tinh cười hăng hắc <cười> Đúng là quang hồn đeo đẳng Vậy thì đại gia lấy mạng người trước. Rồi thì trở tay rút kiếm thi triển chiều bác phương phong vũ. Trong địa tuyệt kiếm pháp quy thế cực kỳ hung hiểm. Liễu dẫn anh thi triển tiệc kỹ bồ đề thập bát kiếm của Lan Nhân Thần Ni, liều mình giao đấu cùng với trác tỷ tình Lan Nhân Thần Ni tổng hợp sở trường của kiếm thuật của các phái trong võ lâm, dời kiếm pháp bổ môn, thiên nữ tán qua là chính. Tịnh tâm nghiên cứu đã sáng chế ra pho bồ đề thập bát kiếm quyền diễu khôn lượng và thích hợp cho nữ giới luyện tập. Chứng pháp này sở trường về sức âm nhu, tùy không đủ sức công định. Nhưng thừa sức bảo vệ Hơn nữa nhu có thể khắc cương Đúng là khắc tinh của địa Tuệ kiếm pháp Hùng mảnh của trác tỷ tình ở Trong phòng quá ư chật hẹp Địa tuyệt kiếm pháp Của trác tỷ tình khó có thể thi triển bàn trầm giọng quát Tiểu tử người có dám ra ngoài sân giường Quyết phần thắng bại với đại gia không hả Liệu giật anh đang lo sợ Nói phương đã thương ý trung nhân Ở trên giường nghe vậy bèn nói Ai sợ người kia chứ Thế là trác tỉ tình triệt chiều qua người Với thế lông hành nhất thức Tôn mình dọt qua cửa sổ ra bên ngoài Liễu giật anh lúc này lại đâm ra khó xử Nếu không ra ngoài cường địch kề cẩn Chẳng thể khinh thượng Còn như ra ngoài thì lấy ai trong nam cho ý trung nhân Ngày lúc ấy Thập Lan từ bên cửa ngoài Xong vào nghiêm mặt lên tiếng nói Liễu sư huynh hãy ra bên ngoài đi Thương sư huynh đã có tiểu đệ trong coi Thì ra Thập Lan còn có tật cà lâm Nói ra một câu hết sức là vất vả Liệu vật anh trong lúc này cũng chẳng màn đến tướng mạo tẩm lộm của thập lan nữa Nàng dội nói Thập đệ chớ có rời khỏi nơi đây Hãy cẩn thận ngu quên ra khỏi Đuổi tên đạo tạc ấy đi rồi sẽ quay vào ngay Trước lúc đi ra nàng còn quyến liến đưa mắt nhìn thương yến Bất giác giật mình kinh hải ngay khi ấy chỉ nghe trát tỉ tinh ở bên ngoài lớn tiếng nói Tiểu tử người sợ không dám ra rồi có phải không Liệu vật anh nhớ mài trừng mắt quát Người chớ của ngông cuồng Bổn thiếu già ràng ngay bây giờ đây Đoạn liền tung mình dọt qua cửa sổ Nào ngờ nàng ra đi phán này Khi gặp lại thương yến thì đã cử tử nhất sinh trải qua trăm nguy ngàn khó Lúc này thương yến đang trong tình trạng một sống một chết Chỉ thấy sắc mặt của chàng đã từ tím chuyển sang đỏ Lần hồi thương yến mài kiếm thoáng động đậy Hé mở mắt ra quể quải nói Nước tập làng tính rất chất phát Sư huynh đã bảo y không rời khỏi, y quả nhiên không dám rời xa nửa bước. Vừa nghe thương yến đòi nước, lập tức đưa mắt nhìn quanh khắp phòng, chẳng thấy chỗ nào có nước. Mình lại không thể rời xa, bất giác cuốn cả lên. Bọn thấy bên gói của thương yến có một chiếc lọ sành trắng y thầm nhũ. Cầu mong ở trong đó là nước thì tốt biết mấy. đang cầm lấy chiếc lọ sành ấy mở nắp ra xem quả nhiên là nửa lọ nước màu trắng sữa, y ngạc nhiên thầm nhũ. Dường như đây là sữa. Người lớn thế này mà còn mang theo sữa bên mình Thôi thì cho Thương Sư huynh uống một chút sữa vậy thế là cậu bé ngốc nghếch kia Liền trúc lọ sữa vào miệng của Thương Yến Còn lại chút ít Cậu bé đổ vào miệng của mình Rồi chép miệng nói À ngọt ngon Chỉ thấy Thương Yến miệng động đậy một hồi Sắc đỏ trên mặt dần lui đi Rồi trở lại bình thường Lát sau Thương Yến mở choàn mắt ra Thấy Thập Lan ngớ ngẩn ngồi ở bên giường Ngạc nhiên thầm nhủ Sao mình lại nằm đây Còn dị tiểu huynh đệ này ngồi đây làm gì thế này càng định trở mình Nhưng toàn thân bãi quải Không chút sức lực sửng sốt thầm nhũ Mình đã thỏa thương rồi sao Đoạn thử vận khí Nhưng vận hành hết sức thông suốt Bèn định thần ngưng tụ Công lực đều nguyên thố nạp Cảm thấy chẳng những Hiểu thấu những từ ngữ sâu sắc Trong lưỡng nghi thần công Mà trước đây chàng không sao hiểu nổi Mà trí nhớ cũng rõ ràng hơn trước rất nhiều Càng nhớ lại lúc ở trong đặng gia trang. Vì mình tức giận thái độ và giọng điệu của Lan Sơn Tam Ưng. Đứng lên định trừng trị họ một phen nhưng đã bỗng nhiên ngất xỉu. Thường Yến đang đắm chìm trong suy tư. Bỗng nghe tiếng quát tháo từ bên ngoài giọng vào. Rồi càng lúc càng xa dần Sau đó lại nghe tiếng la hét ẩm ỉ của rất nhiều người. Thường Yến ngồi bật dậy hỏi. Tiểu Quỳnh Đệ, đây là đâu vậy? Thập Lan cà lâm và nói. Đây, à, à đây. Đây là nhà của Đặng Gia Thuốc à, thương, à, thương Sư Huynh đã ngủ suốt 2-3 ngày mới thức rồi Thương Yến sửng sốt sao tại hạ đã ngủ suốt 2-3 ngày rồi à, à, còn, còn nữa Liễu Sư Huynh canh chừng cho Thương Sư Huynh suốt mấy ngày à, à, Mấy ngày không hề chợp mắt thường Yến vội hỏi Liễu Sư Huynh đâu rồi à, đuổi, đuổi theo tên đạo tạc rồi Đuổi theo đạo tạc rồi Tạc đồ nào vậy Bên ngoài lúc này bỗng gian lên tiếng bước chân hỏi hả, rồi cửa phòng bật mở. Ba vị lão hiệp, Bạch Vật Trần, Khúc Thú Thắng và Đặng Tế Dân đi nhanh vào. Vừa vào đến cửa, Bạch Vật Trần ngạc nhiên kêu lên, Ủa, ngươi tỉnh rồi ư? Thương Yến dội sướng giường vòng tay thi lễ nói, Đa tạ các vị tiền bối đã quan tâm, dạng bối đã tỉnh rồi. Khúc thủ Thắng nắm lấy cánh tay áo của Đặng Tế Dân và nói nhanh, Hãy mau đun nóng một hũ rượu ngon Để cho y ngâm ba canh giờ Đặng tới dân chưa kịp trả lời Khúc Thú Thắng đã nói tiếp Lời nói của hòa lão cũ Ngươi còn quên rồi hay sao Mà không tân theo vậy Khúc mổ bóp nát thiết động của người bây giờ Đặng tới dân giội nói Ai nói đặng mổ không tân theo Đã chuẩn bị xong rồi Khúc Thú Thắng phì cười, <cười> Khúc mổ thật quá nóng nãi đi Thôi được rồi Mang đến đây mau lên Đoạn liền bước tới đưa tay phải đè Thư Nghiên xuống và nói: "Tiểu tử, ngươi nằm xuống đi." Thư Nghiên biết lão nhân này không có ác ý, song vì do phản ứng của Lỡ Nghi thần công, Khúc Thủ Thắng vừa đặt tay lên vai của chàng, chẳng những không đè được chàng xuống lại còn bị sức phản chấn đẩy bật ra, sức nữa thì đã mê tại chỗ. Khúc Thủ Thắng kinh ngạc thầm nhủ: tiểu tử này nội lực thật quá thâm hậu luôn." Lúc này, Đặng Tế dân đã bảo gia nhân khiên đến một chiếc thùng gỗ và hai hũ rượu gạo to, oh, nóng hực. Khúc Thú Thắng dội nói, tiểu tử, hòa lão cửu ở trong trung nguyên cửu tử nói là, Ngươi đã ăn giàu nỗi đơn gì đó, lúc ngươi tỉnh lại phải ngâm mình ở trong rượu nóng, thì mới không phương hại đến công lực, ngươi hãy cởi quần áo và giàu ngâm ở trong đó nào lên. Thương Yến dội tỏ giá do dự như không dám tin, chàng ngập ngừng chẳng thốt nên lời Bạch Vật Trần biết là chàng không tin ba người, dân Thương Yến mới hạ sơn. Chỉ được có năm ngày, mấy người này đều mới gặp lần đầu chưa rõ lai lịch sao dám cả tin cởi hết quần áo ra, dặn nhất người ta đột nhiên hạ sát thủ thì sao? Thế nên Bạch Vật Trần bèn nói, Thiếu Hiệp, Lão Phu là Côn Sơn Bạch Vật Trần, dám với nhân cách và tính mạng của mình bảo đảm lời nói của Khúc Đại Hiệp hoàn toàn đúng sự thật, Thiếu Hiệp chớ có đà nghi. Thương Yến ngạc nhiên, lão nhân gia chẳng phải tiếu diện Diêm là phương tiền bối hay sao? Sao lại là con sơn bạch lão tiền bối thế này? Bạch giật trần cười hô hố <cười> đó là danh hiệu do những kẻ ở trong giới hát đạo đặt cho lão phu, thật ra thì lão phu họ bạch. Thương Yến nghe qua mới nhớ là ân sư, đơn lý cầm Long truy phong tẩu cũng từng có đề cập đến người này, dội thì lễ nói. Thì ra tiền bối là một trong ba dị kỳ nhân võ lâm Giảng bối từng nghe ân sư đề cập đến Lòng ngưỡng mộ đã lâu Hôm nay hơn hạnh được gặp xin nhận giảng bối một lễ Bạch giật trần dội đưa tay đỡ thương yến và nói Khỏi phải đà lễ Lão phu liệt danh võ lâm tàm quái Đầu sánh kiệm khúc lão ca dù hí phong trần này của lão phu Trong khi nói đưa tay chỉ khúc thú thắng Ý muốn nói khúc thú thắng chính là một trong võ lâm tàm quái Chàng không nên hoài nghi Sau đó Bạch Lão Hiệp lại lên tiếng hỏi Phương Thiếu Hiệp lệnh sư là vị cao nhân nào có thể cho biết không Thương Yến nghiêm mặt Gia sư là đơn Tý cầm Long truy phong tẩu Hà Minh Khôn Trên thủy tính phong Hoàng Sơn Ba vị Lão Hiệp đều sửng số Bạch Vật Trần vội nói Vậy thì càng không phải người ngoài rồi Lệnh sư là một bậc kỳ nhân Lúc Lão phu chưa rời khỏi sư môn Là lệnh sư đã hành đạo giang hộ Lão phu hết sức kính ngưỡng. Khúc Thắng từ nãy giờ đã rất sốc ruột, giờ tức giận nói: "Bạch lão quái cứ lại nhảy suốt đi, dù đã ngủ rồi kìa, báo y vào ngâm mao lên." Thường Nghiên dậy mới yên tâm cười nói: "Xin ba vị tiền tạm thời ra ngoài nơi nghỉ, để giảng bối y lời xong hẳn sẽ đến thỉnh an." Khúc thú Thắng thắc mắc thầm nhủ: "Sao thằng Tếu Tấu này hôm trước rất là ngốc nghếch, sau khi ngủ suốt hai ngày" Đã trở nên thông minh nói năng hoạt bát như thế này. Thương Yến cung kính tiễn ba dị lão hiệp ra khỏi phòng. Sau đó liền cởi hết quần áo ra ngồi vào trong thùng rượu. Tức khắc cảm thấy toàn thân hết sức là sảng khoái. Bất giác ngủ tiếp đi đến ba giờ sau mới thức giấc. Lúc này rượu đã nguội lạnh. Thương Yến không còn cảm giác bãi quải nữa. Chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái. Linh trì rộng mở. Quyệt đạo khắp toàn người cũng hết sức là thư thái, thử nghiến ra khỏi thùng, đến tìm quần áo cũ của mình nhưng chẳng thấy đâu cả, đang cúi lên thì ngoài cửa có tiếng trong nói: "Thiếu hiệp đã tắm xong chưa? Gia phụ bảo tiểu nữ mang y phục đến cho thiếu hiệp đây, xin hãy mở cửa." Tật ra cửa không hề cài then, đẩy là mở ra ngay khổ nỗi lúc này thân yến toàn thân trần trụi, sao có thể gặp người được? Lại nghe tiếng nói bên ngoài là một thiếu nữ trẻ và có lẽ là ái nữ của Thiết Đảm Văn Quân đặng tới giận. Thư Nghiên gọi phóng lên giường, kéo chăn đắp qua khỏi đầu, lăn xuống bên kia giường. Thư nữ bên ngoài cổ thật dặn dĩ, không nghe tiếng trả lời nàng chẳng những không bỏ đi, lại còn đẩy cửa bước vào phòng, thấy không có người nàng lẩm bẩm, lạ thật, người đâu rồi. Đoạn lại khúc cười nói, phải rồi, Đặng Sương đã lấy quần áo giặt của y mang đi rồi. Hẳn là y ngại ngại trốn xuống dưới gầm giường. Mình mở khăn trải giường ra xem là rõ ngay. Thương Yến nghe vậy bất giác toàn thân rung bẫy. Rồi thầm nhủ. Xin Bồ Tát phù hộ. Nàng ta chớ có tiềm. Không thì xấu hổ chết đi được. Rất may là thiếu nữ ấy chỉ nói thôi. Chứ thật sự không có mở khăn trải giường ra. Chỉ nghe nàng ta lẩm bẩm rồi nói tiếp. Đây là áo lót. Đây là khăn chích đầu. Đây là giày giớ. Ồ thôi chết. Nghe nói y là người luyện võ, y phục của ca ca của người đọc sách, sợ là không vừa thôi. Nàng ta ngẫm nghỉ hồi lâu rồi lại lẩm bẩm nói tiếp. Thôi kệ, mình cứ để đây rồi mau đi về, kẻo mẫu thân mà biết lại mắng mình tinh nghịch nữa. Đoạn liền quay người cất bước đi ra khỏi phòng. Thương Yến chờ một hồi lâu, khẳng định thiếu nữ ấy đã rời khỏi rồi. Mấy từ ở bên giường bên kia thò đầu ra nhìn thấy, trong phòng quá là không có người. Dội phóng qua giường. Ra khóa cửa lại, đôi mắt nhìn chiếc bàn nhỏ bên giường thấy bên trên có một chồng y phục, một đôi dài bằng đoạn xanh, thái đều còn mới cả. Thường Yến đi đến cầm lấy xem, đó là một chiếc quần lũa màu xanh nhạt, hai chiếc áo màu thiên thanh, một chiếc khăn nho xinh, trước có một mảnh ngọc trắng trong hết sức nho nhã và hào phóng. Thường Yến lần lượt mặc vào hết sức là vừa dặn, như là đồ đo mai chính chàng vậy. Thương Yến mặc xong đến đứng trước gương xoay, chàng bất giác vị cười. Thương Yến lúc này với bộ nho phục mới ở trên mình phối hợp với gương mặt anh Tuấn Như Ngọc. Đôi môi hồng hào của chàng đã nghiễm nhiên trở thành một vị công tử cao sang, hoàn toàn khác với Thương Yến trước đây. Thế nhưng chàng cảm thấy hết sức là ngưỡng nghiệu, đang không biết phải làm sao. Bỗng nghe một chuỗi cười to từ ngoài giọng vào cùng với tiếng bước chân đang đi đến gần. Thương Yến dội mở cửa ra ngoài đón tiếp. Chỉ nghe Khúc Tú Thắng nói, Thật là một chàng trai anh Tuấn liễu nha đầu, Tiểu tử, tử mà trông thấy, À, không biết phải làm sao đây ha, Ủa, liễu tử tử đâu rồi, Sao còn chưa về đây, Đừng xảy ra chuyện gì chứ, Thiết đẩm dân quân đặng tới dân tiếp lợi, Bạch Quỳnh đã đi tìm rồi, Hăng không đến nổi xảy ra chuyện bất trắc gì đâu, Thương Yến kinh hải dội thi lễ hỏi, Dám hỏi Khúc lão tiền bối, Liễu Tiếu Hiệp đã đi đâu vậy, Cốt thú thắng vừa định nói ra Vị xú tiếu áp vừa ngẫu nhiên được uống linh nham ngọc nhũ ấy Lúc này không còn thấy nước mũi và cà lâm nữa Tranh trước nói Thương đại ca nếu đại ca đuổi theo ngọc viện nhân ma Đã ba bốn canh giờ rồi tôi ý ngạc nhiên Ngọc viện nhân ma ư Người ấy là ai vậy Chính là người đã dùng chung rượu ném thương đại ca đó thường yến châu mại Sao y lại quay trở lại vậy Thập lan bèn mau mắn kể lại mọi chuyện sau khi thương yến bất tỉnh đến lúc Liễu giật anh không ngề ngủ nghỉ trong đêm cho thương Yến y raều Trịnh Trọng nói thường đại ca nếuu đại ca thật là tốt với đại ca hai ngày hai đêm canh chừng ở bên giường đại ca một bước cũng không rời đến khi Ngọc diện Nhân ma xuất hiện hãy còn đánh nhau một trận ở trong phòng đại ca Sao rồi vì sợ gây thương tổn cho đại ca mới đuổi theo một diện nhân ma ra ngoài đánh tiếp Nếu liệu đại ca có bề gì thì cũng hoàn toàn là vì đại ca để xem đại ca sẽ báo đáp thế nào Thương Yến lúc này trong lòng thật là vô vàng sầu não Chàng biết tử trúc trượng đã mang đến cho mình rất nhiều phiền phức Và càng lo lắng cho liễu vật anh Chẳng rõ lúc này an nguy như thế nào